Cảm ơn quý vị và các bạn đã quay trở lại với hiện truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi diễn biến của cuốn tiểu thuyết bí mật quân cờ với tập tám. Trước khi vào cùng nghe truyện, thì rất mong quý vị, cô các bạn đừng quên là nhấn nút đăng ký kênh hiện truyện. Sau đó thì bấm vào hình chiếc chuông để chúng ta không bỏ lỡ những thông báo của các audio truyện mới được phát hành trên kênh. Cũng như là quý vị, và các bạn cho Đình Duy xin một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 8, Bí mật quân cờ qua giọng đọc Đình Duy. Ông Đàm hẹn ông Đường và vài người bạn nữa cùng vào thành phố đi thăm vài nơi, rồi cùng ông Đường vào sứ quán Pháp gửi quà cho con gái. Sau đó họ đến một nhà hàng ăn uống lên hoan vui vẻ. Chiều hôm đó, Đàm về nhà cũ, ông ta rủ ông Đường cùng về. Hai người độ taxi ở ngoài. Rồi lững thững đi bộ về nhà Đàm. Theo dự định, Đàm sẽ về nơi này và kể cho Đường nghe về tài nghệ của cha, một người thợ mộc đặc biệt. Ông sẽ khoe với bạn về kỳ vật còn lại của cha ông với những bí mật của nó. Từ đó Đường sẽ tiếp cận tới những vấn đề mà Đàm đang thực hiện. Ông Đường cũng có dự cảm rằng bạn mình đang có tâm sự gì đây nên cũng cùng Đàm quay lại nhà cũ. Đường cũng định qua buổi hôm nay sẽ tìm hiểu cho rõ về Đàm. Ông không ngờ... Chính Đàm lại kể câu chuyện làm bàn thờ của cha mình với ông. Khi hai người đã vào nhà, ngồi yên đâu đó, Đàm mới nhìn lên chiếc bàn thờ và nói Không biết 10 năm qua, ông có thấy gì khác lạ ở nhà tôi hay không? Chứ nếu ông để ý, thì tôi cũng như ông. Chúng ta là người có công giữ được cho bố tôi một kỳ vật vô giá ở ngôi nhà này đấy. Đương ngâm hiểu Đàm muốn nói gì? Có thể thử thách hay thăm dò mình đây. Xong ông ta chỉ trả lời Chắc ông có điều gì muốn nói với tôi chăng? Chứ một người luôn biết quý trọng những hiện vật cũ và hiểu rõ ý nghĩa của công tác bảo tồn bảo tàng như tôi, thì ở ngôi nhà này tôi luôn luôn tôn trọng và giữ gìn. Chắc đó chính là kỳ vật lớn nhất của cha ông. Không chỉ có vậy đâu, cha tôi còn để lại một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời nữa kia. Tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời ư Ông cũng thật là bất ngờ đấy. Tôi là người giữ gìn ngôi nhà sạch sẽ cẩn thận, luôn quét tước lau chùi mọi thứ, cả ban thờ, bình hoa, bát hương, Tôi chỉ thấy mấy món đồ sứ là đồ cổ, còn lại có lẽ từ thời nhà Nguyễn là rất quý giá đó thôi. Và tôi luôn trân trọng, giữ gìn đó. Cái đó thì rõ rồi, nhưng mà tôi không chỉ nói đến những vật đó đâu. Cái đó không phải do cha tôi làm, mà ông cụ đã mua được, tậu được đấy thôi. Tôi muốn nói đến cái cha tôi làm ra kìa. Vậy thì tôi không biết, cụ là thợ mộc làm nhà giỏi đẹp như thế này là điều chắc chắn rồi, khỏi phải nói. Ôi, cũng không phải chỉ có thế. Ông không thấy công trình nào nữa. Thế mà ông bảo ông có nghề về bảo tôn bảo tàng giỏi lắm. Ông Đàm hỏi ông Đường có vẻ hơi khiêu khích về trình độ nghề nghiệp của Đường. Nhưng thái độ vẫn rất thân mật. Ông Đường trong lòng đã hiểu rõ Đàm định nói đến trước bàn thờ rồi. Nhưng ông vẫn tỏ vẻ coi như chẳng có gì quan trọng với ông. Đường nói. Chẳng lẽ còn cái gì mà tôi không nhìn ra được nữa chăng? Rồi Đàm nhìn quanh quất. Cuối cùng ông nhìn lên bàn thờ. Về đồ mộc, ngoài cái hòn cũ, chỉ còn chiếc bàn thờ ông cụ đóng khá vững vàng trên giá kia nữa thôi. Có gì hơn nữa đâu. Nghe vậy đàm cười nói, <cười> đúng rồi, chỉ còn cái bàn thờ ấy thôi. Chẳng lẽ ông chưa bao giờ gỡ xuống? Chưa bao giờ. Đường nói dối ngay, nhưng lau rửa đồ thờ thì năm nào tôi cũng làm. Tôi giữ gìn cẩn thận lắm. Mà chiếc bàn thờ cụ nhà đóng chắc chắn thế kia, làm gì phải dỡ ra chứ. Nghe thế trong lòng Đàm thấy yên tâm hẳn và càng tin ở đường hơn. Xong ông ta đã quyết đưa dần đường vào những vấn đề quan trọng theo kế hoạch. Thì Đàm cứ tiếp tục cho đường biết những bí mật của cha mình. Đàm nói, chính là chiếc bàn thờ ấy đấy. Đó chính là tác phẩm nghệ thuật của cha tôi đấy. Nói rồi Đàm nhìn thẳng vào đường. Vừa như quan sát, như thăm dò, nói. Đấy là một tác phẩm nghệ thuật, biểu hiện nghề nghệ tài ba của ông cụ. Ông không biết đấy thôi, bây giờ giúp tôi. Tôi sẽ chỉ cho biết những chuyện bí mật tuyệt vời ở trong đấy. Nghe vậy Đường dường như đã hiểu. Nhưng ông ta làm ra vẻ ngỡ ngàng nhìn ông Đàm đứng lên đi đến chỗ bàn thờ. Lúc đó Đàm thắp một nén hương khấn vái cha. rồi ông ta bảo ông Đường cùng kéo trước ghế tới đó, đưa hết những đồ thờ trên bàn thờ xuống. Hai người chuyển đồ rất nhẹ nhàng, thận trọng. Sau đó Đàm bảo ông Đường đỡ hộ một tay để ông nhấc trước mặt bàn thờ đặc biệt ấy xuống. Trong lòng Đường thấy đã có phần hé mở những bí mật về tay Đàm này rồi. chỉ còn xem là đàm hiểu thực chất của bí mật trong đó thế nào thôi. Đưa cũng từ từ giúp đàm cầm chiếc bàn thờ ra phía trước bàn uống nước. Lúc này Đàm mới sờ tay lên cạnh chiếc mặt bàn thờ và nói với Đường, "Ông biết không, tôi cũng không hiểu lắm về ý đồ của cha mình, nhưng hết sức khâm phục tài nghệ của ông, đây, ông xem." Nói rồi Đàm tiện tay cầm chiếc then cửa gõ nhẹ vào thành gờ của mặt bàn và thúc mạnh cho thanh nẹp gỗ rơi ra. Ông ta phải mở rất mạnh mới rút được chiếc nẹp ngoài mép bàn trụ áp vào tường ra. Nó được ghép khá chặt Đường biết điều đó vì chính ông ta đã ghép chặt lại như thế Nhưng Đàm thì nghĩ Có lẽ mình ghép lại lúc trước đóng chặt quá Khó mở thế này Thì chắc Đường có lấy xuống lau Cũng không biết mà mở Nhưng Đàm có ngờ đâu Bí mật trong chiếc mặt bàn này có còn gì là bí mật nữa đâu Chính Đường đã khám phá ra nó Và rồi lại được ông Trương giải thích cận kẽ nữa Đường nghĩ Có chẳng bí mật của nó giờ chỉ còn với ông thôi Ông Đàm ơi nghĩ thế nhưng đường vẫn im lặng giúp bạn rất cẩn thận khi hai mặt có hoa văn của hai tấm gỗ ghép làm bàn thờ được lật ra phơi bày bức tranh khắc và những ô chạm trổ của quân cờ trên mặt cờ thì đường như reo lên đầy hứng thú lúc đó đàm cũng tỏ vẻ rạng rỡ hẳn lên ông ta hy vọng đường sẽ thích thú và quan tâm đến những điều mình nói đàm chỉ tay vào bức tranh khắc nói đấy ông thấy không đây không phải là một tác phẩm nghệ thuật rất kỳ công đó sao bố tôi khắc bức tranh sơn thủy bằng gỗ này chứng tỏ ông rất có tài năng và máu nghệ sĩ nữa ông đường cũng tỏ ra ngưỡng mộ thực sự tài nghệ này và trầm trồ và nói ông cụ tài thật bức tranh đẹp mộc mạc chạm nổi bật những đường nét khung cảnh của một bức tranh thủy mạch nhưng không biết ông cụ tạo bức tranh từ lúc nào ở đâu và có điều gì dặn dò con cái trong đó không nhỉ đảm nói trong đó cũng có dặn dò đấy xong cụ mất sớm nên con cháu phải mây mò mới tìm ra hữu ý của cụ nhưng như tôi được biết thì đây là một cảnh đẹp trong vườn cây ở trang trại dưới thung lũng tại vùng quê ngoại cụ tôi Ngày xưa, cụ làm quan trong triều đình nhà Nguyễn. Đàm vừa nói vừa nghĩ về những chuyện mẹ Đàm từng kể. Cụ ngoại của Đàm từng là một vị quan giới triều Nguyễn. Cụ đỗ cử nhân, rồi được bổ làm quan đốc học tại Thừa Thiên. Sau đó, cụ được điều về Kinh Đô Huế. Cụ đưa cả vợ con vào sống trong Kinh Thành Huế. Người con gái của cụ trước đó đã lấy ông nội Đàm làm nghề thợ mộc, nên được thờ hưởng mảnh đất giữa làng Linh Quang này. Cụ đốc học được phong dần lên chức tà Thị lang Bộ Lễ, rồi về trí sĩ ở tuổi 70. cụ có một khu trang viên khá đẹp ở vùng thượng lưu sông hương gồm vườn cây ao cá có đồi núi thung lũng xanh tươi phong cảnh sơn thủy hữu tình ở đấy cụ được nhiều bạn cùng học cùng làm quan đồng triều thường xuyên đến thăm chơi ông đội đàm ngày còn sống cũng đã đưa bố đàm về thăm cụ ngoại nhiều lần sau này nghe mẹ đàm kể lại cụ ngoại đàm cũng thường quan tâm đến quê hương và vẫn gửi quà cho cháu ngoại là cha đàm song đàm cũng chưa biết vùng sơn trang ấy của cụ ngoại ở ngoài kinh thành huế ra sao Hơn nữa Đàm cũng còn nhiều điều chưa biết về các bạn cùng làm quan đồng triều của cụ sau có con cháu đã trở thành những nhà tư bản giàu có ở trốn kinh kỳ như thế nào. Vừa nghe Đàm nói như vậy Đường bột miệng à, ra thế. Đừng nói với Đàm nhưng cũng là nói với mình. Ông ta đã biết được rằng chính đó mới là địa điểm cất giấu kho báu mà bức tranh này là một tấm bản đồ chỉ dẫn như chú Trường nói. Đường muốn tìm hiểu cho rõ hơn, liền nói Ờ, vậy chứ ông cụ có dặn dò gì? Và vì sao bây giờ ông lại cho tôi biết điều này? Thì bây giờ tôi mới nói với ông Dẫu sao cũng nhiều năm rồi Tôi chưa có dịp cùng ông chia sẻ Cái điều quý giá về kỳ vật thiêng liêng này Mà tôi cũng sẽ không nói với ai cả Nhờ có ông là bạn thân Lại giữ gìn kỳ vật và nhà cửa cho tôi Chúng mình luôn trung thủy với nhau Nên tôi mới muốn chia sẻ với ông Với lại trong này có nhiều bí mật tôi vẫn giữ kín. Một phần thì chưa hiểu hết Phần vì không biết tin ai Này có ông tôi muốn ông giúp tôi Cùng chia sẻ những bí mật này Nghe Đàm nói như vậy, Đường cũng đã thấy là đến lúc ông phải đi sâu vào vấn đề, để nhận biết xem Đàm có đúng như điều chú Trương mong muốn hay không. Ông vừa động viên, an ủi Đàm, vừa khuyến khích ông ta nêu ra vấn đề ông mong muốn hoặc yêu cầu. Và thế là Đàm dần dần cho Đường biết thắc mắc của mình về bức tranh. Lúc đầu ông ta chỉ cho là một tác phẩm nghệ thuật để chứng tỏ tài năng của cha ông để lại cho hậu thế. Rồi dần dần ông ta phát hiện ra đây là một tấm bản đồ để tìm đến một địa điểm bí mật nào đó. Rồi lại phát hiện ra đây là sơ đồ đánh dấu những ký hiệu về những con người, những nhân vật quan trọng hoặc giàu có đã chơi với cha ông, và có những giao ước bí mật mà họ còn gửi gắm ở đâu đó. Xong là người con được đi học ở phương Tây như ông, dù có thông minh mấy cũng chưa khám phá ra được. Ông muốn ông Đường, một người bạn thân trí cốt cùng với ông gìn giữ bí mật này, và cùng tìm cách khám phá bí mật này. Có thể từ đó sẽ dẫn đến những điều bất ngờ đầy thích thú và độc đáo nữa. Được đàm tin tưởng và thổ lộ bí mật, Trong lòng Đường cũng có những rung động đặc biệt. Đường đã xác định mình có thể tin là Đàm xứng đáng để cùng nhau tìm kiếm bí mật. Đường hứa với Đàm sẽ giữ mãi bí mật này và muốn Đàm cho biết có thể giúp được gì thì sẽ sẵn sàng giúp ngay. Nhưng trước mắt hai người nghiên cứu thêm về những chi tiết trong bức tranh khác đã. Đàm hiểu rằng Đường mới vừa biết bí mật này nên cũng chưa hiểu rõ hết thân phận điệp viên của bố mình nên đồng ta vẫn giữ lại những điều quan trọng chưa nói hết. Đàm chỉ để Đường hiểu đây là một tấm bản đồ chỉ dẫn đặc biệt mà thôi Do đó Đàm cũng không vội vã tiết lộ mọi bí mật với Đường. Ông ta nghĩ, cứ để từ từ rồi sẽ cho Đường hiểu những gì cần làm. Họ còn ngồi với nhau một lúc khá lâu rồi mới ra về. Nhưng cũng từ lúc ấy, hai người họ đã trở nên thân thiết hơn và không ai bảo ai. Họ như đã đóng đinh vào một cam kết bí mật, trung thủy, một giao ước lớn lao, hệ trọng của đời mình. Họ sẽ bắt đầu một cuộc tìm kiếm những bí mật rất lớn của cha Đàm để lại. Họ tự hứa sẽ phải gắn bó với nhau suốt đời với vụ việc này. tối hôm đó đường thức rất khuya ông ta suy nghĩ rất nhiều về yêu cầu của đàm đường cũng đã mường tượng ra vai trò quan trọng của đàm trong một nhiệm vụ bí mật nào đó khi bọn ông ta tiếp xúc với tên henry hơn nữa nếu đúng như mong muốn của ông chú trương về đàm thì đường cũng nghĩ rằng đàm là người đã nối được nghiệp cha được chất truyền lại ngón nghề bí mật hơn nữa có thể đàm còn là được gián điệp pháp đào tạo chính quy ở nước ngoài trong thời gian anh ta du học làm luận án thạc sĩ lần ra bờ hồ về đường đã nhanh chóng thông báo cho ông trương về hoạt động bất ngờ và vội vã này của đàm ông trương rất vui thậm chí còn mừng nữa vì ông đã tìm được người kế cận của ông Trùm, đó chính là đàm con của cụ phó kiều mộc tài ba vấn đề là cần kết nối và bảo vệ anh ta ông trương còn nhắc đường hãy chú ý đừng lộ ra bất cứ điều gì hôm nay được đàm chủ động thông báo bí mật và lôi kéo ông cùng hợp tác đường càng cảm thấy phải suy nghĩ cho kỹ và thông báo cho ông trương để có kế hoạch tiếp cận nhau Ông Nguyên gọi điện trông Trương, hỏi thăm sức khỏe rồi nói vắn tắt. Cháu đã có nhiều điều thú vị và vui vẻ. Sẽ vào tâm chú Sau đó đường gặp ông Trương, cùng bàn kế hoạch tiếp tục khai thác bí mật từ đàm, dần dần để ông Trương tiếp cận, tiến thức củng cố hoạt động của nhóm bí mật này. Bà Lê Ngân Hoa không biết rằng từ sau cuộc gặp Nana, bà ta đã được các chiến sĩ trinh sát theo dõi. Mọi hoạt động của bà ta đã không còn là bí mật. Hôm nay Ngân Hoa sách làn hoa quả vào trong thành phố. Bà ta mới đi taxi tới chùa Huy Văn Lễ Phật. Đây là ngôi chùa mà Ngân Hoa thường đến vào mùng một hàng tháng. Sau khi dâng hương, Ngân Hoa đi về phía văn biếu. Ở đó bà ta sẽ nhận báo cáo từ Trần Vinh về người luật sư mới ở thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội mà ông ta phải theo dõi. Trần Vinh hôm nay mặc rất tươm tất. Bộ quân phục vẫn còn khá mới. Chiếc vạt hầu như rất ít khi đeo. Vinh đóng bộ làm cho dáng vóc một cựu quân nhân càng thêm nổi bật. Vinh bước ủng dụng trên đường biếu. đến gần chỗ rễ và khu di tích thì đi chậm lại đúng lúc đó người phụ nữ ăn mặc quý phái dáng đi nhẹ nhàng uyển chuyển tiến lại chỗ vinh đó là lê ngân hoa bà ta xách chiếc làn tre đựng nhiều hoa quả hai người đi qua nhau bình thản như người qua đường không quen biết xong trong lúc đó vinh đã thả một vật nhỏ như một viên bi vào làn hoa quả của hoa rồi vinh cứ thế bước đi như không có chuyện gì xảy ra còn ngân hoa thì tiếp tục vào văn miếu bà ta đi một vòng quanh khu di tích rồi thắp hương ở nhà thái học ở đó Ngân Hoa đã đặt một bó hoa nhỏ bên cạnh chiếc lư hương đồng. Ngân Hoa đã nhận được báo cáo của Vinh. Rồi bà ta ra khỏi văn miếu và gọi taxi về sóc sơn. Trong báo cáo của Vinh cho biết đã tìm hiểu được nhiều thông tin về Đàm trong những ngày qua. Đặc biệt anh ta phát hiện những biểu hiện rất khác lạ trong cuộc sống của ông Đường, người bạn thân thiết của ông Đàm. Vinh nêu ra một nghi vấn về việc Đường có một người chú họ từng biệt tích nhiều năm, vừa mới nhận lại có những cuộc tiếp xúc gần gũi với Đường. Ông này có một tiệm vàng ở Hà Đông, không có con cái gì. Này đã trên tuổi 70, Vinh vẫn tiếp tục quan tâm tới những mối quan hệ này. Đàm đã có những cuộc đi thăm bờ hồ, đền sóc. Tuy nhiên, Vinh vẫn chưa hiểu thực chất của những cuộc thăm viếng này. Sau khi nhận được tin của Vinh, Trần Cung và Ngân Hoa lập tức phân tích về những sự việc từ lúc Đàm ra Hà Nội. Trước đó, trong mật lệnh của CIA, cùng đã biết sếp vũ của mình đã liên lạc được với các nhóm bí mật. CIA lệnh cho Cung chú ý theo dõi một luật sư mà nguồn tin tình báo cho rằng đang là nhân vật có liên quan đến một tổ chức chính trị thân pháp ở Hà Nội. người này từng bào chữa cho một người hoạt động trong phong trào đòi dân chủ chống đối nhà nước đã bị đưa ra tòa luật sư này gần đây trở thành nhân vật được nhiều con mắt bí mật chú ý vì thế xây cũng chú ý để mắt tới ông ta khi nhận báo cáo của vinh trần cung và ngân hoa có vẻ rất ngạc nhiên kể từ khi nối liên lạc với nana ngân hoa được cung giao cho cô toàn quyền bố trí gặp gỡ thông báo tin tức cho cấp trên bệnh tình của cung đã vào giai đoạn nguy kịch vết thương trong chiến tranh do sức ép của bom b năm khi còn ở quảng bình càng làm cho căn bệnh thêm quái ác của cung, thêm trầm trọng. Ông ta nằm ở nhà, và chỉ tiếp các đồng đội và những người quen biết đến thăm một cách miễn cưỡng, mệt mỏi. Khi Ngân Hoa biết tin Đàm đi sóc sơn, cô hết sức chú ý. Liệu cuộc tiếp xúc của Nana với Ngân Hoa có bị theo dõi? Liệu Đàm có đúng là nhân vật có liên quan tới những hoạt động của nhóm chính trị thân pháp, mà những Việt Kiều vẫn liên lạc? Tại sao khi Đàm ra Bắc, xây a mới đề nghị nhóm của Trần Cung chú ý theo dõi? Tất cả những nghi vấn này còn rất mù mờ. Ngân Hoa chưa được Nana thông báo, cũng chưa rõ thực chất của vụ việc. Cô sẽ chú ý cẩn thận hơn khi liên lạc với cấp trên ở hộp thư chết. Xong Ngân Hoa cũng không ngờ cô gặp gỡ Trần Vinh vừa rồi, và cả những cuộc liên lạc với Nana sau đó đều đã bị các trinh sát theo dõi chặt chẽ. Sau buổi gặp gỡ với Hùng và Thái Hà, Nana liền thông báo cho ông Bình về những thông tin cô được biết từ hai người. Cô cho rằng chắc chắn hai người này có liên quan đến một vấn đề quan trọng. Có thể là dự án khai thác dầu khí ở vùng miền biển miền Bắc, mà cô đã từng biết Thái Hà có liên quan từ trước. Cô đề nghị bác Bình cần chú ý và chủ động hơn. Đồng thời cô cũng thông báo tin tức về xếp mới. Cô cũng đề nghị gia đình chủ động chuẩn bị cho một cuộc đón tiếp hai người tại Sài Gòn vào dịp tổ chức lễ cưới của cô. Trong những ngày Nana ở Hà Nội, cô cũng đã nhận được thông tin của Ngân Hoa về một nhân vật, mà theo bà thì ông ta có những biểu viện khá độc đáo ở khu vực dọc Sơn. Vậy là Nana nghĩ ngay đến việc cần cảnh giác hơn. Cô kiểm tra lại xem cuộc gặp gỡ của cô với Ngân Hoa có sơ suất gì không. và tin tức của Ngân Hoa thì nhân vật này Nana từng biết đó là luật sư Đàm từng nổi tiếng ở Sài Gòn và có quen biết ông Dương và gia đình cô Nana chỉ thắc mắc là sao ra lại quan tâm tới vị luật sư này liệu Bắc Bình hay Đại tá Bảo có biết điều này không cô sẽ xin ý kiến cấp trên và đề nghị Ngân Hoa thay đổi phương thức liên lạc Nana trở về thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho lễ cưới trước mấy ngày cô gặp và thông báo trực tiếp cho Bắc Bình mọi tin tức báo cáo với A 2 ngày Nana được ông Bình cho biết nhóm Ngân Hoa đã được ra chỉ thị từ trước giờ đây để đảm bảo hoạt động bí mật tuyệt đối từ nay nana sẽ không gặp gỡ và liên lạc trực tiếp với nhóm này nữa họ sẽ liên lạc theo đường dây cũ còn về tin tức nana mới thông báo về cuộc họp quan trọng của các cán bộ an ninh cao cấp cùng những nhà lãnh đạo dầu khí đã có người khác phụ trách nana không cần lo lắng cứ tập trung chuẩn bị cho ngày cưới riêng về nhân vật luật sư đàm ông mình lưu ý nana tuyệt đối giữ bí mật ông sẽ xin ý kiến của cấp trên về việc này tuy vậy trong ông đã có kế hoạch chu đáo tìm hiểu về đàm rồi Trước chuyến đi thành phố Hồ Chí Minh của Hùng, ban truyền án đã nhận được những thông tin mới hết sức đáng chú ý. Huệ Tính thông báo về cuộc gặp gỡ giữa Ngân Hoa và Trần Vinh, rồi sau đó là cuộc liên lạc với Nana ở hộp thư chết. Điều bất ngờ mà Trung ý Huệ Tính nhận ra là sự gặp gỡ của thiếu tá Trần Vinh và Ngân Hoa diễn ra quá nhanh, hầu như không có một biểu hiện gì đáng chú ý. Xong, chỉ trong một tích tắc, nếu một trinh sát mới vào nghề sẽ không thể nhận biết được cái vật nhỏ xíu mà Trần Vinh đã thả vào làn của Ngân Hoa khi anh ta đi qua. Ở địa điểm trước cổng văn miếu hôm đó cũng không ít người tham quan. Người trinh sát trẻ trong nhóm của huệ tính khá thông minh, nhanh nhẹn đã phát hiện ra chi tiết này. Nhưng chưa hết, khi huệ tính tìm hiểu về thiếu tá Trần Vinh, cô càng ngạc nhiên hơn vì Vinh đã từng quen biết Ngân Hoa từ khi ông ta còn công tác ở bộ quốc phòng. Cuộc gặp gỡ này họ không hề trao đổi gì với nhau, quả là một điều lạ. Hơn nữa Vinh lại có một động tác đáng ngờ như vậy, rõ ràng giữa họ nhất định là đang có chuyện. liệu có phải chỉ là một cuộc hẹn hò nam nữ vụn trộm hay đó có thể là một cuộc liên lạc đặc biệt. Những nghi ngờ này khiến Huệ Tính lập tức xác minh mọi thông tin về viên sĩ quan quân đội đã nghỉ hưu này. Trong hồ sơ cho biết, 58 tuổi, Trần Vinh không đỗ đại học đã xung phong nhập ngũ. Anh ta công tác ở một đơn vị thông tin, rồi được đi học lớp chuyên tu, sau đó là sĩ quan kỹ thuật thông tin. Anh ta được điều về Bộ Quốc phòng trong công tác ở Ban Thông tin Vô Tuyến Điện. Khi 30 tuổi, Vinh mới lấy vợ. Họ sinh được một người con gái. Cuối năm 1983, khi Vinh được điều lên phía Bắc tham gia giải quyết hậu quả chiến tranh biên giới, thì người vợ đã mang con gái di tản ra nước ngoài. Mấy năm sau đó Vinh xin xuất ngũ với quân hàm thiếu tá. Vinh là người làm việc, rất có khoa học, có trình độ kỹ thuật cao, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, cách sống đúng mực, không thích quan hệ rộng, có vẻ ít nói. Những mối quan hệ thân thiết cũng không nhiều, nhưng có vẻ bền chặt. Huệ tính thông báo cho những chi tiết này với ban chuyên án và họ lập tức tìm hiểu những mối quan hệ của Trần Vinh. Sau đó, Hùng được biết Trần Vinh trước khi nhập ngũ sống ở phố Lý Quốc Sư, cùng học cấp 2 với ông Đường, gia đình Vinh thuộc tầng lớp trung, đông, lớp trên. Bác ruột Vinh là một địa chủ ở làng Phú Thượng, hiện tại Vinh sống ở ngõ An Trạch. Như vậy, về sự xuất hiện đáng nghi ngờ của Đàm, ban chuyên án đã xác minh Đàm có mối quan hệ thân thiết với Đường, và Đường lại có những mối liên hệ với Nguyễn. Chưa hết giờ đây ta lại thấy xoay quanh đàm và đường thêm mối quan hệ với Trần Vinh. Mà Trần Vinh có liên quan tới Ngân Hoa, rồi Ngân Hoa với Nana. Những mắt xích này khiến Hùng trợt nghĩ, rõ ràng ở đây đang có một vấn đề gì đó rất đáng quan tâm. Trần Vinh có quan hệ với đường, liệu có phải là một đường dây bí mật? Trần Vinh và Ngân Hoa với Nana có phải là một nhóm? Tại sao họ lại có những cuộc gặp gỡ có biểu hiện đặc biệt như vậy? Ngân Hoa với Nana phải chăng đang bí mật quan sát những động tĩnh của Nam? một người mà chúng ta cũng đang chú ý. Những nút tắt này gợi ra cho hùng một điều rất quan trọng, tuy còn lờ mờ nhưng đã có những biểu hiện cụ thể. Đó là về nhân vật luật sư Đàm. Vấn đề tìm kiếm và xác minh thông tin về gia thế của Đàm càng trở nên quan trọng và hết sức cần thiết. Anh đề nghị dũng cùng các trinh sát hỗ trợ để tìm hiểu những người thân của Đàm ở thành phố Hồ Chí Minh và tìm hiểu thực chất động cơ sinh sống của Đàm ở Sài Gòn. Nhóm trinh sát của Vũ Hải cần nằm rõ mục đích chuyến ra Bắc lần này của Đàm. Trung tá sẽ cùng nhóm hội tính điều tra làm rõ ra thế của Đàm và những mối liên quan tới Đàm và Đường. Nhân và Đàm đã đặt ra cho anh những vấn đề khá hóc búa mà anh cần xác minh ngay. Hùng gọi điện xin ý kiến thiếu tướng cục trưởng về đề nghị của anh, xin Vân về ban chuyên án công tác. Thiếu tướng cho biết đã có quyết định của cục nhân sự, Vân sẽ về cục phản gián vào tuần tới. Nghe tin này Hùng rất mừng. Vậy là anh lại có thêm một người bạn giúp sức cho chuyên án, đặc biệt là mối quan tâm lớn hiện nay của ban chuyên án là Đàm và Đường. Hùng liền gọi điện gặp Vân trước khi anh đi thành phố Hồ Chí Minh. Thật trùng hợp, Vân đã nhận được quyết định về công tác tại cục phản gián. Biết Hùng sắp đi thành phố Hồ Chí Minh, Vân cũng đang định tới trao đổi với Hùng để biết tình hình trước khi Hùng đi. Hai người hẹn gặp nhau ngay. Hùng trao đổi với Vân những thông tin cần thiết của ban chuyên án. Anh đề nghị chiều nay Vân đến họp ra ban nhanh với ban chuyên án luôn, trước khi anh lên máy bay. Anh đang băn khoăn về gia thế của Đàm và những mối quan hệ của ông ta với những người có liên quan mà ta biết kể từ khi Đàm ra Hà Nội. Trong đó có cả những người quen với đường như là Trần Vinh và Nguyễn. Nghe Hùng nói như vậy, Vân liền thông báo cho anh biết những thông tin về hoàn cảnh gia đình của Đàm mà anh biết được. Bố Đàm là Vương Thế Kiều, thợ mộc giỏi có tiếng, đã tổ chức đội thợ chuyên nghiệp, đi làm ăn xa nhà nhiều năm. Và các thông tin về ông Đàm như chúng ta đã biết ở trên. Thêm nữa là Đàm lúc bé là học sinh rất giỏi, có năng khiếu về ngoại ngữ. Từ cấp 1 đến cấp 2 học ở trường làng, cấp 3 học trường Lý Thường Kiệt. Lúc đó ông Đường cũng học cùng một trường với Đàm, hai người biết và thân nhau từ đó. Vân còn được biết Đường và Trần Vinh cũng đã từng học một trường với nhau từ cấp 1, cấp 2 đến cấp 3 thì Đường sang trường khác. Những thông tin quan trọng này của Đàm đã làm cho Hùng cảm thấy yên tâm, song vẫn còn có chút băn khoăn. Anh lưu ý Vân về cái chết của cha Đàm. Ông ta mất như thế nào? Ở đâu? Những mối quan hệ với chủ Tây? Vì sao được chúng quý mến? Liệu có ẩn khúc gì ở đây không? Những điều này vẫn còn là một ẩn số. Mặt khác Đàm cho biết rõ về gia thế cụ ngoại không? Và anh ta có liên lạc với gia đình không? Đàm hiểu với cái chết của cha như thế nào? Đó là vấn đề Vân sẽ kết hợp với các cộng sự trong ban chuyên án để tiếp tục làm rõ. Ban chuyên án đặc biệt do Đại tá Hùng phụ trách đã được bổ sung thêm Trung tá Vân, Đại úy Dũng và mấy trinh sách trẻ thuộc các nhóm của những sĩ quan an ninh cũ. Trước rút lên đường ra sân bay, Hùng tổ chức ra ban nhanh với các cộng sự. Anh đề nghị Trung tá miên tạm thay anh phụ trách công việc cụ thể của Ban và những vấn đề ngoại giao cũng như cập nhật thông tin tình hình tình báo từ các nước, thường xuyên tổng hợp tình hình, liên lạc với anh ở thành phố Hồ Chí Minh. Trung tá miên và Thiếu tá trực tiếp tục giải mã những băn khoăn về nhân vật Nguyễn khi cần thiết sẽ huy động các cán bộ an ninh khác trong Ban giúp sức. Trung tá vân sẽ trực tiếp nắm tình hình về luật sư Đàm và ông Đường cùng với huệ tính khám phá những bí mật từ các mối quan hệ xoay quanh các nhân vật này. Thiếu tá trực tiếp tục cùng Vũ Hải tổng hợp tình hình các nhà tư sản là Việt Kiều như là Hồng Sơn, Truyền, Khiên để hiểu được mục đích thực sự của họ. Tất cả những hoạt động này đều nhằm làm rõ những bí mật của kẻ giấu mặt đang núp sau mọi hoạt động này. Chúng đang nhắm tới điều gì và đã nắm được những thông tin quan trọng nào. Ngoài ra các anh cần chú ý khai thác những tin tức từ các ngành có liên quan với công tác bảo mật. Hùng cũng thông báo với các đồng nghiệp việc anh đã báo cáo với cấp trên về ý đồ của nhà tư sản đồng Sơn xin tiến hành thực hiện dự án thăm dò tài nguyên biển là một sự thật cấp trên cũng đã có kế hoạch trả lời các nhóm việt kiều tham gia đầu tư về trong nước theo nghị định của chính phủ mới ban ra anh đề nghị mọi người sẽ ra ban nhanh hàng ngày dưới sự chủ trì của miên sau đó miên thông báo lại với anh hùng kết hợp với dũng và thái hà nắm tình hình ở trong nam đặc biệt là về các mối quan hệ tướng bình trước khi hùng đi nam anh đã điện cho diệu linh biết chuyến đi của anh trong bao lâu và anh đã có kế hoạch gửi con sang bà ngoại nhờ các cụ giúp đỡ con gái và trong non nhà cửa trong mấy ngày công tác anh sẽ cùng về nhà khách của bộ với diệu linh sau đó anh sẽ bay ra huế rồi về hà nội tại thành phố hồ chí minh hùng có cuộc họp tại phân cục phản gián hôm sau anh cùng thái hà dự hội nghị đặc biệt của ngành dầu khí hôm sau nữa thì cùng đi dự đám cưới dứt dâu nana bay ra huế ngay sau cuộc ra ban chấp nhóm ấy hùng ra sân bay và sau gần 2 tiếng đồng hồ anh đã có mặt tại thành phố hồ chí minh nguyễn hùng bước xuống máy bay thì dũng đã ra tận cửa phòng chờ đón hùng cùng ra sân bay với dũng có diệu linh và đồng chí lái xe chiếc toyota đưa họ về nhà khách bộ công an nơi diệu linh đang ở trong thời gian công tác biệt phái lúc đó cũng đã đến bữa tối mấy vị khách đã được đại tá phân cục trường đặt một bàn tiệc nhỏ để đón tiếp hùng trong buổi tiệc ấm cúng đấy họ đã trao đổi với nhau rất vui vẻ về tình hình thời sự mà mọi người đều quan tâm sau khi nghe ý kiến của đồng chí phân cục trưởng về tình hình công tác ở trong này cùng với những vấn đề cần quan tâm hùng được dũng thông báo vắn tất tình hình công tác mà anh nắm được rồi hai người bố trí kế hoạch thực hiện phương án điều tra mới. tối đó là buổi tối đầu tiên sau gần hai tháng vợ chồng anh mới gặp nhau nên hùng gần như được tự do không bận rộn với công việc như những ngày qua anh đã được nghỉ ngơi thật sự bên người vợ đầy tình yêu thương và chăm chút với hạnh phúc gia đình của mình. sau cuộc giao ban của phân cục phản gián thành phố Hồ Chí Minh nghe báo cáo của các chiến sĩ an ninh miền hùng bỗng nhận thấy một vấn đề đang nổi lên là Hình như có nhiều sự chú ý đang dồn vào những công trình trọng điểm trên biển của Việt Nam. Giới báo chí nước ngoài có vẻ như khai thác nhiều tin về những công trình quân sự ngoài biển đảo, đặc biệt có những tin tức đưa vấn đề Việt Nam đang tăng cường trang bị cho hải quân. Sau đó, Hùng đã đến dự cuộc họp kín của ngành dầu khí. Thái Hà cũng vừa từ Hà Nội may vào. Hai người được đồng chí Tổng cục, Phó, cục phụ trách văn phòng Việt Nam đón tiếp và trao đổi một số tình hình cấp bách. Rồi họ có cuộc giao ban với lãnh đạo ngành. Đồng chí Tổng cục Phó giới thiệu Hùng nêu một số vấn đề mà ngành an ninh đang tập trung theo dõi làm sáng tỏ những tin đồn không đúng về tình hình của ngành. Hùng đã từng là vụ phó vụ bảo vệ Tổng cục Dầu Khí nên nhiều cán bộ ngành đã biết anh. Còn Thái Hà lần này được Tổng cục Phó chính thức thông báo anh là một thành viên trong Hội đồng An ninh ngành, là làm phó Tổng biên tập báo Đô Thành, phụ trách khu vực phía Nam. Hơn nữa anh đang là Giám đốc điều hành công ty du lịch dịch vụ báo chí ở thành phố Hồ Chí Minh. Do đó rất nhiều cán bộ ngành mới biết và bắt đầu quan tâm đến vai trò của anh. Cuộc họp diễn ra trong 2 tiếng đồng hồ, nhưng đã có nhiều vấn đề mới mẻ trong công tác an ninh nội bộ được đặt ra. Sau đó cơ quan văn phòng đại diện Việt Nam tổ chức họp mở rộng thông báo tin tức mới của ngành cho toàn bộ cơ quan hiểu rõ. Sau cuộc họp mở rộng đó thì ngay lập tức trên một vài trang mạng đã có tin về một cuộc giao ban đặc biệt của lãnh đạo ngành dầu khí có cán bộ cơ quan an ninh tham gia. Các trang mạng này phỏng đoán, đã có một số vấn đề hết sức quan trọng diễn ra với ngành dầu khí Việt Nam. Một số trang mạng khác còn bình luận rằng chắc chắn đã có kết quả về sự hoạt động của công tác thăm dò và khai thác dầu khí ở vùng thềm lục địa miền Bắc Việt Nam. Do họ còn nhắc lại những thông tin mà trước đây đã được tung ra, nêu kết quả thăm dò dầu khí của công ty Hồng Sơn, vân vân. Như vậy, kế hoạch mà Hùng và Ban Chuyên án đưa ra được Cục trưởng Thành Cương trao đổi với ngành dầu khí, đồng ý thực hiện đã có kết quả. hùng nhận thấy qua tin tức báo chí và trên mạng thông tin internet đã có những dấu hiệu cho thấy phản ứng nhanh đối với những tin phản gián mà cơ quan an ninh ta tung ra đặc biệt đã có biểu hiện cả đã cắn câu đối với thông tin về ngành dầu khí hùng lập tức gửi tin điện mật báo báo cáo thiếu tướng cục trưởng những nhận định phân tích tổng hợp của mình thiếu tướng rất vui cho biết lãnh đạo tổ cục hết sức hoan nghênh và khen ngợi những nhận định này của hùng trong những ngày đó nhóm trinh sát của Dũng cũng đã quan sát và nắm được một số thông tin quan trọng. Sau khi Nana ở Hà Nội về, cô đã có cuộc gặp với Nguyễn Bảo. Còn Nguyễn Bảo, các trinh sát đã nắm được khá đầy đủ những hoạt động của ông ta trong những năm sau chiến tranh. Nguyễn Bảo thường tiếp xúc với một nhà báo trẻ, đã có lần họ cùng đi với nhau tới nhà hàng Mỹ Thành. Người thanh niên đó là phóng viên một tờ báo ở Sài Gòn. Anh ta thường xuyên đến các cơ quan quan trọng của thành phố để lấy tin. Hôm văn phòng đại diện ngành dầu khí có cuộc họp mở rộng đột xuất, anh ta cũng có mặt. Dũng đã báo cáo ngay với Hồng chi tiết này, và anh ta cho rằng mọi thông tin của người phóng viên này đều có địa chỉ liên lạc chính với Nguyễn Bảo. Từ đó các anh càng chú ý tới bảo hơn. Theo tin tức của Dũng thì vợ Nguyễn Bảo là con gái người bắc ruột của Ngô Duy Khiên. Ông nội Khiên là người Hoa, di cư từ phố Hàng Buồm Hà Nội và Sài Gòn từ trước năm 50. Gia đình này mở hàng ăn ở khu vực chợ lớn, ông nội Khiên có hai người con trai Ông bố vợ Bảo là con trường tách ra ở riêng, kinh doanh ở vùng bên Nghé. Còn bố Khiên vẫn kinh doanh ăn uống ở chợ lớn. Khiến nối nghiệp cha, nhưng đi anh từ năm 1979. Bố mẹ vợ Bảo cũng đã di tản sang Mỹ năm đó. Lúc quân giải phóng tiến công buôn mê thuột và mùa xuân năm 1975, thì Nguyễn Bảo là sĩ quan một đơn vị quân giải phóng. Sau giải phóng, Nguyễn Bảo cưới con gái người Việt cấp hoa nọ và đã không kê khai chi tiết này. Năm 1979, khi gia đình mẹ vợ di tản, Bảo không có mặt ở thành phố Hồ Chí Minh Anh ta đang công tác ngoài biển đảo Sau này bà mới biết điều này Và mới báo cáo tình hình bên vợ Với đơn vị Mọi người cho đó là một nỗi bất hạnh của ông ta Rồi bảo được điều về công trình cảng mới nhà bè Ở đó vài năm thì chuẩn bị nghỉ hưu Nhưng có một điều đặc biệt trong những hoạt động của bảo Là ông ta không thích quan hệ dọc Khá kiệm lời và thường quan tâm đến những sĩ quan cao cấp Đặc biệt là những quan chức chính quyền Mỗi khi đến kỳ đại hội đảng Do đó mối quan hệ với lãnh đạo cao cấp của ông ta cũng khá đặc biệt. rất nhiều người biết và khen ngợi bảo. Điều mà ông bình ngạc nhiên về chú dương một lần nữa đã xảy ra trong một dịp vui bất ngờ. Hôm đó là ngày chuẩn bị làm lễ cưới của nana. Sau buổi lễ đính hôn khoảng một tuần, đến gần ngày cưới, toàn thể gia đình ông hiếu được mời về dự một bữa tiệc vui vẻ để bàn về việc đưa dâu. Ban tổ chức lễ cưới đứng chủ trì là ông hiếu, ông bình làm trưởng đoàn họ nhà gái đi đưa dâu, còn ông dương vẫn là người có lời nói quan trọng nhất. Theo dự kiến nhà trai sẽ vào đón dâu theo đường hàng không sẽ bay thẳng từ thành phố hồ chí minh ra huế. Cô dâu và chú rể sau khi sự tiệc cưới ở nhà gái sẽ được đưa ra sân bay bằng một đoàn xe sang trọng. Mọi sự chuẩn bị xe cộ đưa đón, trang hoàng dành riêng cho lễ cưới trên máy bay đã được bố trí và chuẩn bị đầy đủ. Nhà trai và đôi uyên ương đã lo toan chu đáo chuẩn bị xong xuôi. Chỉ riêng vấn đề những người đưa dâu của nhà gái thì máy bay từ Sài Gòn ra Huế đã được ấn định khoảng 20 người. Nhưng cụ thể là những ai thì vẫn chưa được thống nhất. Trong buổi liên hoan này, ông Hiếu đưa ra vấn đề và đề nghị mọi người góp ý. Có người đề nghị gia đình Nana nên đi hết, kể từ cụ Dương, ông Bình, ông Hiếu và những người thân thiết khác. Ông Dương bè nêu ý kiến. Ông và ông Hiếu không được đi, một phần vì ông già rồi, phần nữa là theo phong tục tập quán của ông cha ta, thì bố đẻ không đưa con gái về nhà chồng. Ông Bình cho rằng không cần phải công đệ như thế, vì ngày nay nam nữ bình đẳng, người phụ nữ càng cần được đề cao, nhất là vào dịp lễ vô quy, cần phải văn minh hiện đại hơn. Song ông Dương kiên quyết bảo vệ ý kiến này, thế là cả gia đình đều phải nghe theo ý kiến ông Dương. Điều này làm Trong Bình cảm thấy con người ông Dương luôn giữ được nguyên tắc truyền thống dân tộc. Chẳng thế mà ông kiên quyết giữ gìn nền hết gia phong và truyền thống gia đình từ thời cụ tổ. Ông hết lòng bảo vệ Hiếu và những thành viên của gia đình tư sản chuyên nghề buôn bán này với một phương trầm mà ông luôn tôn trọng, phi thường bất phú. Từ đó ông Bình càng thấy kính nể ông Dương hơn. Chiều tối hôm đó, theo kế hoạch đã hẹn trước, Hùng, Diệu Linh và Thái Hà tới thăm nhà nana. Khi chiếc Mercedes chở ba người vừa đỗ dịch trước ngôi biệt thự của ông Hiếu Người giúp việc đã bấm nút mở cổng Nana cùng Hào và mấy người nhà ông Hiếu bước ra đón họ Hùng nhìn thấy trong số đó có một người già mặc một bộ đồ trắng, tay cầm gậy trúc Anh đoán là ông Dương Ngay cạnh đó là một người quắc thước bảy 70 tuổi mặc sơ vin và một người nhỏ nhắn nhưng mắt rất sáng mặc bộ bà ba mới toanh Hùng đoán chắc là ông Bình và ông Hiếu Ngoài ra còn mấy người nữa cũng đang đứng dậy đi ra Hùng cùng với Diệu Linh và Thái Hà xuống xe bước vào trong sân. Trong lúc đó, chiếc Toyota được hướng dẫn chạy tới chỗ gara thì đổ lại. Người dẫn đường đón cậu lái xe vào trong sân. Ở phía ngoài, Nana vừa cười vừa nhanh nhẹn bước tới chỗ Diệu Linh trước. Cô vui vẻ chào Diệu Linh bằng một giọng nói rất thân mật. Em rất mừng và trân trọng cảm ơn chị cùng với hai anh đã tới thăm nhà em. Xin chị thư lỗi vì chưa được giới thiệu, nhưng em đã biết về chị trước rồi. Chị Linh thông cảm cho em nhé. Nana nói với vẻ rất tự nhiên và chân thành như đã quen thân, khiến không khí xa lạ, khách sáo được hòa lấp. Diệu Linh cũng tươi cười tiến lại phía Nana và hai người nắm tay nhau. Diệu Linh nói lời cảm ơn sự thịnh tình ấy của Nana, và lúc đó Thái Hà cùng với Hùng cũng ngỏ lời chào thân mật với mọi người trong gia đình Nana, không khí vui vẻ hẳn lên. Sau đó Nana quay về phía người nhà trịnh trọng giới thiệu Diệu Linh, Hùng và Thái Hà, rồi cô quay sang giới thiệu mọi người trong gia đình. Từ ông Dương đến bố cô, giữa Bình và những người khác, mọi người vui vẻ chào hỏi nhau rồi cùng vào phòng khách. Buổi tối hôm ấy, câu chuyện xã giao của vợ chồng Hùng, hai người bạn Hà Hào và gia đình Nana diễn ra rất vui vẻ. Thái Hà kể sơ qua cuộc hành trình từ Hà Nội vào, trước kịp thay đồ đã phải đi dự cuộc họp quan trọng của ngành dầu khí ngay, rồi lại trở về cơ quan giao ban, nghe báo cáo xử lý công việc. Như thế nào, tất cả những điều đó khiến anh chưa thấy vất vả như thế bao giờ. Anh nói đùa <cười> Tôi cứ nghĩ là mình được tiếng là nhàn Vậy mà cứ thế này thì nhàn chỉ là hư ảo thôi Làm báo vất vả như vậy Chắc không cho con theo ngành của bố mất Nói rồi anh nhìn Hảo Ngụ ý như trêu đùa Mọi người cười phá lên, khiến Hảo cũng đỏ mặt Trong lúc ấy thì Hùng Truyền lời thăm hỏi của Thủ trưởng Cương Tới ông Dương và xin được gặp ông Để truyền quà của Thiếu tướng Ông Dương như hiểu ý Hùng Đã gật đầu đồng ý Hai người hẹn gặp gỡ nhau sau mấy tiếng nữa Suốt buổi tối đó, ông Bình tỏ ra rất điềm đạm và giữ ý, tuy không khách sáo, nhưng rất lịch sự đúng mực. Trong ông đã có sẵn những đối sách với đám người này. Ông hiểu rằng về mặt nào đó thì một người dưới chế độ cũ đã ra đi khỏi Tổ quốc mấy mươi năm. Dù giờ đây đã được hòa bình, có chính sách hòa hợp dân tộc, nhưng dẫu sao, ông nghĩ, mọi người vẫn có sự kỳ thị ghen ghét. Hơn nữa, ở ông lại là một người đang mang một nhiệm vụ bí mật lớn. Một người bên kia chiến tuyến với những con người này, ông càng không thể thân mật được. dù cho ông có làm mặt nạ đi nữa thì cũng không được tỏ ra thái quá nghĩ thấy ông bình tỏ ra bình thản cứ xử rất đúng mực ngược lại ông hiếu thì rất hồ hởi ông được biết thái hà và hảo là bạn thân với nana và long con rể ông nay mai lại là bạn của hùng cả hai vợ chồng họ đều đến vì con mình nên ông rất vui ông nhiệt tình tiếp đại khách nhắc đi nhắc lại lời mời tới dự lễ vô quy của con gái ông còn hùng tuy trong buổi nói chuyện ngắn ngủi đó anh cũng đã có được những nét cơ bản về ông dương ông bình bấm Hiếu, cùng với gia đình Nana. Nhưng anh rất dự ý, chỉ nói chuyện vui vẻ, không hề biểu lộ một chút xã giao khách sáo nào. Hà và Hảo thì khác, vì hai người đã quen với những người trong gia đình Nana, nên nói chuyện khá là tự nhiên. Riêng diệu Linh, cô là người ít nói chuyện hơn cả, vì đây là lần đầu mới biết đến gia đình Nana và cả Hảo nữa. Mọi người nói chuyện với nhau hơn nửa tiếng đồng hồ, rồi Hùng cùng các bạn xin phép ra về. Lúc ra ngoài, anh nói với ông Dương, hai tiếng nữa cháu sẽ tới tăm nhà bác nhé. Ông Dương gật đầu, hoàn toàn nhất trí. buổi gặp gỡ của Hùng với vị cựu cán bộ thành phố tại nhà ông đã diễn ra thực sự đầm ấm. Hùng biết rõ ràng ở nhà ông Dương chắc chắn thế nào cũng có những phương tiện theo dõi hoặc nghe trộm Anh nghĩ đó cũng không phải là việc của ông Dương mà có thể là của nhiều kẻ bí mật khác. Anh cũng hiểu rằng đây không phải là ý nghĩ nghề nghiệp của mình khi anh biết ông Dương là một nhà nghề trong ngành an ninh quân đội. Anh chỉ nghĩ một người như ông Dương thì nhiều tên điểm viên nhà nghề của nước ngoài chắc cũng sẽ quan tâm. Thậm chí ngay cả những người như ông Bình. Nếu, lại là nếu, như ông Bình đã từng là một đặc vụ dưới thời Ngô Đình Diệm, thì chắc chắn sẽ là đặc vụ dưới thời Nguyễn Văn Thiệu. Vậy thì không có lẽ gì ông ta lại không theo dõi, giám sát, hay là tìm cách khai thác ông Dương, một người chú có địa vị và trọng trách ở bên kia chiến tuyến của mình. Do nghĩ vậy mà Hùng cũng đã chủ động hơn trong cuộc gặp gỡ này. song anh biết, đây là một cuộc cầm mặt hết sức quan trọng. Hơn nữa lại là lần đầu tiên anh tiếp xúc với một vị cán bộ bề trên, lại được hẹn công khai ở ngay nơi ở của Nana, một gia đình có nhiều vấn đề đáng nghi vấn, nên anh càng thận trọng. Xong anh vẫn phải tỏ ra hết sức tự nhiên, có khi phải như mất cảnh giác mới được. Anh nghĩ cuộc gặp này như một vở kịch. Anh diễn vở kịch này, bên ngoài phải thật trong sáng, thậm chí phải dùng cách hư hư thực thực, nhưng bên trong thì phải hết sức rõ ràng và bí mật. Điều này có vẻ hơi quá, nếu nói là có phần nguy hiểm. Nếu ông Dương có điều gì đó khác biệt với những điều mà anh đã biết thì sao? Theo thói quen nghề nghiệp, Hùng không dám tin vào tất cả. Không thể không có sự nghi ngờ. Dù gì đây cũng giống như một thử thách nghề nghiệp đối với anh. Anh thấy có chút hồi hộp. Trong chuyến đi vào Sài Gòn, ngồi trên máy bay, Hùng đã nghĩ rất nhiều phương cách tiếp cận ông Dương. Nào là việc anh đặt ra những tình huống khó xử như trên. Nào là việc anh ấy từng nghĩ hay là xin ý kiến cấp trên là người liên lạc với ông. Hoặc làm như một cán bộ trẻ hấp mộ ông mà đến, vân vân. Xong tất cả các cách đó đều không ổn rõ ràng anh cũng có thể được gọi là người trong cuộc đã biết ông dương là một chiến sĩ an ninh quân đội một thiếu tướng về hưu một nhà cách mạng có tầm cỡ nhưng bên ngoài ông là một cán bộ kỳ cựu của chính quyền thành phố về hưu hơn nữa anh lại là cán bộ dưới quyền một xếp từng cùng công tác với ông đã ở ngành bây giờ đến thăm ông thăm riêng ông đó chính là cái cớ chính đáng còn công việc là để có thể kết hợp với ông khám phá chuyên án mà các anh đang thực hiện bề ngoài thì đó là cuộc thăm hỏi hết sức bình thường vì sự quen biết nhưng nếu như một cặp mắt bí mật nào đó nhìn sâu vào bên trong, thì hắn sẽ có nhiều nghi vấn, muốn biết nội dung của cuộc gặp. do vậy, hùng đã suy nghĩ cân nhắc mọi tình huống rồi quyết định đến thăm ông tại nhà riêng một cách thật bình thường. Tám giờ tối, anh lái xe đến nhà ông Dương. ngôi nhà ba tầng xinh xắn nằm trên phố Nguyễn Thiện Thuật, ẩn dưới cây xà cửa cổ thụ. khi anh bấm chuông, ông Dương đã chờ sẵn, lên bấm nút cho cánh cổng mở rộng và rồi rơi tay vẫy vẫy. Hùng lái xe vào bên lề đường, rồi xuống xe. Giơ tay chào ông rất nghiêm trang, ông Dương tươi cười đón anh vào trong phòng khách. căn phòng xinh xắn, bày trí khá đơn sơ mộc mạc, nhưng gọn gàng sạch sẽ. Một bộ sa lông bằng gỗ môn đã cũ, một bàn trà đồ để các thứ tiếp khách như là phích nước, ấm chén. Một ấm đun nước bằng điện, cắm phích liên tục để bên cạnh. Trên tường treo mấy bức tranh phong cảnh, có một bức ảnh cả gia đình ông từ thời ông còn đi học. Nhờ ông giới thiệu khi thấy Hùng cứ nhìn ngắm. Bên cạnh phòng khách là một phòng ăn và nhà bếp. Rồi khu nhà tắm, phòng vệ sinh Và tiếp đó là cầu thang lên gác Mọi cách sắp đặt rất hợp và đồng bộ Với kiểu cách kiến trúc hiện đại Khi ông Dương ra hiệu và mời Hùng ngồi Anh liền trịnh trọng đưa một hộp quà nhỏ Của Thiếu tướng Thành Cương Gửi biểu ông và nói lời thăm hỏi Chúc sức khỏe của Thiếu tướng tới ông Dương Ông Dương nhận quà Và cùng nói lời cảm ơn Gửi lời thăm hỏi của ông Cương Rồi ông lại mời Hùng ngồi uống nước Tráng ấm chén rất cẩn thận Ông đặt sẵn chè và ấm. trời nước sôi lại pha chế Ông nói Chúng ta uống trà nhé Mình ở Bắc cũng quen với trà rồi Nên không sợ mất ngủ Còn Hùng thì sao nhỉ Nghe ông Dương nói một cách chân thành và tự nhiên như vậy Bao nhiêu ý nghĩ về các tình huống đặt ra trong anh Về cuộc tiếp xúc này trở nên vô nghĩa Anh cảm thấy tình cảm của ông Dương như một người trong gia đình Hùng cười thân mật rồi đáp Cháu xin hầu bác Vậy thì cảm ơn Ta vừa uống trà vừa nói chuyện Nhìn cách ông cha nước vào ấm rồi tráng trà rồi rót nước Hùng thấy gần gũi với công cách của những ông đột xưa, anh khen. Bác pha trà khéo quá, cháu cứ có cảm tưởng như các cụ đồ ngày xưa, thời ông cháu pha trà vậy. Thì chính thế, mình đã học từ các cụ ngày xưa mà, bây giờ thành thói quen rồi, đâm hư. Nói giờ ông cười, hung cũng cười. Có lẽ trong cháu chắc không giữ được công cách pha trà lúc nào cũng như lúc nào như bác được đâu. Bây giờ không còn được cái sự thanh thản đấy đến đâu bác ơi. Dù thế nào thì tự mình cũng cứ vẫn phải thanh thản mới được. câu nói của ông dương làm hùng nhận ra một điều hết sức cần thiết đối với anh thì ra một chiến sĩ an ninh kỳ cựu thường xuyên sống trong một bối cảnh chung và riêng độc đáo của một đại gia đình tư sản như ông dương mà vẫn giữ được đức độ bình tĩnh tỉnh táo đến độ luôn giữ cho lòng mình thanh thản thì quả thật không phải là chuyện dễ quả thật là một cao thủ trong làng tình báo trong đội ngũ những chiến sĩ an ninh dày dặn kinh nghiệm xứng đáng là một người chiến sĩ đầy bản lĩnh thấy hùng một thoáng ngạc nhiên ông dương bèn nói mình nay đã gần ba tuần nói như các cụ ta ngày trước cũng sắp được thượng thọ rồi còn gì mà chẳng thanh thản biết ý ông dương nói câu này là muốn che đi cái tinh anh của người tình báo hùng cũng tiếp lời bác cứ nói như vậy chứ cháu trong bác lại thấy mình mong ước được như vậy lắm ông dương mỉm cười rót nước đều ra hai cái chén vừa mây hùng vừa cầm chén nước lên và nói mình vừa rót nước đều hai chén hùng có biết cách này gọi là gì không hùng nghe ông dương hỏi vậy anh nghĩ Chắc cụ định nói gì ngoài vấn đề đàm đạo về trà đây. Chứ anh biết, về cách pha trà rồi rót trà cũng có rất nhiều cách. Ở đây cách ông Dương vừa rót, anh nghĩ ngay tới cái gọi là quan công tuần hành. Anh biết vài cách rót trà chén, theo kiểu hàn tín điểm binh, tức là rót đầy chén này rồi mới rót sang chén khác. Hay rót theo kiểu gọi là quan công tuần hành, là rót đều một lượt ra nhiều chén rồi quay lại một vòng nữa. Những kiểu cách này thì anh cũng có biết đôi chút, nhưng Hùng nghĩ... Hẳn ông định nói điều gì đó ngoài kỹ thuật uống trà kia. Và anh chợt hiểu, ông Dương rất biết cuộc nói chuyện hôm nay, có thể không phải là Hùng tìm kiếm gì ở ông. Cũng có thể nhiều kẻ muốn biết thực chất cuộc đàm mạo của hai người là gì. Nói thì chậm như vậy, nhưng ý nghĩ thì đến rất nhanh. Hơn cả tia chớp. ý nghĩ của Hùng cũng đến nhanh như vậy, anh nói. Cháu cũng muốn nghe bác nói lắm. Ông Dương nhìn Hùng rồi rơi tay ra hiệu mời anh uống nước. Ông Dương uống từng ngụm nhỏ, Hùng cũng nhấp ngụm nước trà ông vừa pha. che khá đậm. Hương thơm bay trên đầu mũi, nước vừa xanh vừa đậm, lại động trên đầu lưỡi một dư vị chát ngon, thật sàng khoái. Lúc ấy ông Dương mới nói nhỏ nhẹ, giọng nam bộ rất chuẩn. Cách do trả nóng kiểu quan công tuần hành thì phải có nhiều tướng tá, có khi nằm dài rác. Còn hàn tín điểm binh thì quân tường ở chung một chỗ, này có ít người thì điểm làm sao được, phải đi tuần thôi. Nói rồi ông cười nói, Hùng cũng cười, anh đã hiểu ngụ ý trong câu nói ấy của ông. Hai người đặt chén xuống. Lần này ông Dương rót chậm chậm vào chén của Hùng rồi rót cho mình và ông lại cầm chén lên đặt giữa hai bàn tay. Nhìn Hùng. Đây lại là cách rót trà bình dị nhất. Hàn tín điểm binh. Hùng đã hiểu được thâm mỹ của ông Dương. Ông ở nơi này giữa ba bể bốn bên đều có những con mắt ngóng nhìn. Ông phải hết sức khéo léo mà lựa chiều để nắm được vấn đề và những sự kiện xảy ra. Qua cách nói của nhà tình báo quân sự này Hùng hiểu ông vẫn luôn giữ được ý chí nghề nghiệp của mình và như có ý nhắc nhở lớp trẻ như anh, cần phải luôn cảnh giác và rút kinh nghiệm phải luôn luôn nhạy bén, thích nghi với mọi hoàn cảnh. Trong lúc Hùng đang suy nghĩ như vậy và muốn tìm hiểu thêm ở ông về vấn đề chính, thì ông Dương đã nói. Hùng uống nước nữa đi, khi nào ra ngoài đó, trong mình hỏi thăm ông Cương nhé. Nhớ nguy ghê lắm, mới ngày nào đây thôi, mà nay ông ấy đã tướng rồi. Nói rồi, ông lại từ tốn uống trà. Hùng nhìn ông mà hiểu rằng anh không cần phải nói gì cả ngoài lời cảm ơn. Anh cũng chậm rãi uống hết chén trà thứ hai. Lần này anh càng cảm nhận được hương vị đậm đà và thơm ngon của ấm trà ông Dương đã pha. Anh liền ngỏ lời khen trà ngon và công cách ông pha rất tuyệt. Lúc đó ông Dương mới để chén trà xuống bàn nói tiếp. Mình có cái này gửi tặng ông và ông Cương. Mong chúng ta có nhiều dịp gặp nhau. Cháu xin thay mặt thủ trưởng cảm ơn bác. cháu cũng mong bác chân cưng đá mềm sống lâu muôn tuổi trong khi đó thì ông dương đã nâng một cái bình sứ nhỏ có hoa văn thời nguyễn lên đặt vào trong một cái hộp rồi ông đưa sang phía hùng hùng giơ hai tay ra đỡ lấy cái hộp ngay lúc đó trong lòng bàn tay anh đã có một vật được cuộn lại rất nhỏ dài và mềm anh vội ngước nhìn ông và định nói ông dương liền nói trước được rồi tôi đã biết về anh và cũng đã gặp anh đây rồi Chúng ta một già một trẻ đã uống với nhau chén trà quan công tuần hành rồi. Cũng như là người nhà rồi. Cứ coi nhau là người nhà đi. Nhớ cùng cô ấy và các bạn đến dự lễ cưới cho gái tôi nha. Con bé hay đáo để Ông Dương kết thúc câu chuyện rất gọn gàng và ông chậm chạp đứng dậy. Hùng hiểu anh không cần phải nói thêm gì nữa. Anh cũng đứng dậy, bắt tay chào ông. Sau đó ông Dương tiện anh ra tận cổng. Sau khi Hùng mở cái vật nhỏ bé ông Dương trao vào tay anh. hùng càng ngỡ ngàng hơn nữa đó là hai bức thư ngắn một đề gửi tên anh một đề tên tướng thành cương anh mở tờ giấy ghi tên mình thì ra mọi chuyện anh cần biết ông dương đã chuẩn bị sẵn cả rồi ông cho hùng biết địa chỉ người anh cần gặp để hiểu mọi chuyện về ông và biết những vấn đề anh cần làm tiếp theo cho chuyên án của anh đồng thời ông dương cũng đề nghị hùng tiếp nhận những yêu cầu và đề nghị của ông hùng lên điện thoại khẩn trương theo đường dây nóng của nội bộ báo cáo vắn tắt với thiếu tướng cục trưởng ông cương hẹn hùng sẽ cùng trao đổi kỹ khi hùng ra sau đó hùng đã cùng với dũng trao đổi những nét cơ bản để dũng tiếp tục tìm hiểu về đại tá bảo và ông khiên sau khi hùng ra bắc hôm sau vợ chồng hùng thái hà và hảo đến dự lễ vô quy của nana họ nhà trai của nguyễn long do bố hảo làm trường đoàn đã vào sài gòn sau đó mọi người cùng lên máy bay ra huế dự lễ cưới ở nhà long diệu linh không ra huế cô còn một tuần công tác nữa tại sài gòn hùng và thái hà ra huế dự lễ cưới xong đã về thăm nhà hảo rồi mới trở ra bắc trong buổi lễ vô quy ở nhà nana Hùng đã biết ông Bảo, ông Viện và Khiên, cũng như những người có quan hệ với gia đình Nana như chúng ta đã biết. Mọi chuyện diễn ra hết sức bình thường, tuy nhiên có một sự việc làm cho Hùng hết sức ngạc nhiên. Anh và Thái Hà đã khám phá ra một điều quan trọng đối với ban truyền án sau này. Sau buổi lễ thành hôn của Nguyễn Long và Nana, Thái Hà và Hùng được Hào mời về thăm gia đình cô. Khi đi từ Sài Gòn ra Huế, Hùng đã có dịp nói chuyện với bố của Hảo. Ông là một nhà giáo có khuynh hướng hoài cổ. Vốn là con nhà gia thế, dòng dõi vua tự đức, được dạy dỗ chú đáo. Nên bốn tiếng Hán và cả tiếng Anh của ông rất thành thạo. Ông kể cho Hùng nghe về ông nội của ông, cụ của anh em Nguyễn lăng và Thanh Hảo. Đó là một vị quan lớn trong triều. Cụ giữ nền nếp gia phòng rất nghiêm. Sau này các con cụ là ông nội của Long và bố đẻ ra ông, gặp buổi loạn lạc dưới thời pháp thuộc nên không được hưởng những đặc ân như trước. Gia cảnh có triều đi xuống. Trước khi cụ về trí sĩ, đã mua khu trang viên ở vùng thượng lưu sông Hương làm nơi ẩn cư, nghỉ ngơi, ăn dưỡng tuổi già. Ông nội Long sinh được một mình bố Long rồi mất, bố Long cũng lại mất sớm. Khi Long còn đi học ở Anh Quốc, nề đồng bố Hào phải nối nghiệp cha ông, giữ gìn gia sản của cụ cố từ xưa để lại. song ông cũng không theo được trí nghiệp của cụ, chỉ đèn sách chút ít nên cũng chỉ là một nhà giáo nghèo. Đến nay ông về hưu, giữ lại được khu trang viên của ông nội để lại. Nơi ông đang ở hiện nay là một vùng đồi núi ven sông Hương, cách thành phố Huế hơn 30 km. Ở đó có một khu vườn lớn gần 4 hectare, một khu nhà ngói thấp thoáng trong những lùm cây cổ thụ. Đến gần thì thấy không phải chỉ có một dãy nhà mà là mấy ngôi nhà, mấy ngôi nhà ngói năm ra ở giữa và những dãy nhà ngang ở hai bên. Phía trước là chiếc sân gạch, xây tường bao quanh khá rộng, xung quanh là vườn cây ao cá. Có một khu nhà ngói chạy dài bên một khu vườn hoa, Phía đông khu nhà khá rộng. Có lối đi ra phía vườn cây cổ thụ. Đó là nơi ông từng dạy học. Các anh được mời vào gian giữa của ngôi nhà chính. Ở đó có một bộ trang kỳ kê ngay giữa nhà. Phía sau là một khám thờ đặt trong một gian nhà nhỏ lui hẳn về phía sau. Ở trên bàn thờ có bộ đình đồng, cây nến, đôi hạc và ba chiếc bát hương bằng sứ cổ đã được đốt lên những nén hương thâm. Phía trên khám thờ là một bức cuốn thư sơn son thiết vàng đề ba chữ hán nước lưu quang rất đẹp. Sau những bát thường ấy là các khung ảnh thờ cụ thượng và các bậc gia tiên. Thiên bộ chàng kỳ kham sa cơ để sẵn bình nước và bộ ấm chén sứ có hoa văn thời Nguyễn. Ông giáo mời khách ngồi và gọi đứa cháu gái, con người anh cả của Hạo đặt ấm nước nóng để ông pha trà tiếp khách. Hạo có mời các anh ngồi nói chuyện với bố cô rồi xin phép nhanh chóng đi chuẩn bị mấy món trái cây mời khách. Ông giáo liền kể cho các anh nghe về nơi này. Ngày ông nội ông về trí sĩ Lúc đó ở đây, ngay cạnh khu trang viên này, đã có một người bạn đồng chiều với cụ, làm quan tả thị giang bộ đại cũng về chi sĩ. vị ấy đã tạo một trang trại lớn hơn, có cả triền đồi núi non, thông lũng và một dòng suối nhỏ chảy quanh một bàn rừng cây lớn. Sau này, ông nội ông được cụ giới thiệu, cũng mua được một khu trang viên ở bên cạnh đây. Các cụ đã cùng nhau vun đắp cho khu vực này thành một vùng trù phú, non nước hữu tình, làm chỗ đàm đạo thơ văn lúc tuổi già. May mà ngày nay ông còn giữ được. Trong lúc chờ đợi vui chuyện, ông liền dẫn hai người ra thăm vườn hoa và chỉ cho các anh toàn bộ khu trang trại của nhà ông và nhà quan tà Thị Lan ở bên cạnh. Khi nhìn ngắm cảnh sắc nơi này, một vùng đồi núi thoai thoải, chập trùng, có những vạt rừng xanh um, xen với những cây cổ thụ, là những bãi cỏ mướt xanh, một khe suối chảy quanh co trên thung lũng nhỏ. Cảnh sắc thiên nhiên thật đẹp, thật nên thơ. Hùng liền hỏi tên của quan ấy, thì bố hảo trả lời đó là cụ quan tả thị lang bộ lại vũ xuân tấn cụ chỉ có hai người con một người con gái lấy chồng sớm ở hà nội là một người thợ mộc đã được thừa hưởng mảnh đất gốc gác ở làng cũ của cụ còn người con trai cùng các cụ vào huế sinh sống khi cụ làm quan trong triều dưới thời hoàng đế Bảo đại người con trai được học hành đỗ đạt được bổ làm quan huyện ở tuy hòa nay gia đình ông con trai này đang ở mỹ Khu trang viên này được anh cháu trai từ Mỹ trở về nhờ người trông coi, anh ấy tên là Vũ Đán. Người trong coi trang viên có họ bên mẹ vợ của anh ta. Lúc đó Hảo đã chuẩn bị xong mấy món trái cây và trà nước, cô liền mời bố và các anh vào nhà. Nghe câu chuyện của bố cô kể về trang trại nhà bên, cô cũng vui chuyện nói thêm. Em được các bác bên đó, nó là quê cũ của cụ ở làng Linh Quang, Hà Nội thì phải, nhưng họ cũng chẳng khi nào đến thăm nhau, xa nhau từ lâu lắm rồi còn gì. Câu chuyện tự nhiên lại xoay qua những điều tốt đẹp của mấy ông quan triều Nguyễn ngày trước. Điều đó có thể hiểu rằng những người trong gia đình ông giáo này rất tôn trọng vốn cổ và nếp nhà rất là gia giáo. Đối với Hùng, qua câu chuyện này anh phát hiện được một điều rất quan trọng. Đó là tên của vị quan tả Thị lang Vũ Xuân Tấn. Theo thông tin về gia cảnh của Vương Thế Đàm mà Vân đã cho anh biết, thì ông nội ông Đàm lấy vợ là con quan tả Thị lang Triều Nguyễn tên là Vũ Xuân Tấn. Khi cụ làm quan trong triều đã đưa cả nhà đi theo vào Huế. Ông nội đàm là một thợ mộng giỏi đã ở lại làng và được thừa hưởng gia sản của cụ. Thì ra là khu nhà ở của đàm ở làng linh Quang hiện nay mà Hùng đã biết. Bố đàm cũng nối nghiệp tra đi làm ăn ở vùng cao, lúc đó đàm còn rất nhỏ. Sau khi uống nước, Hùng Hà xin phép được đi thăm vườn cây và cánh rừng cổ thụ. Ông giáo đã đồng ý để hào cùng hai người lên xe ra thăm khu rừng trước. Nơi đây là một rừng cây lớn mọc xung xuê trên một sườn đồi thoai thoải hướng xuống một thung lũng xanh dì một dòng suối nhỏ chảy quanh co dẫn ra phía sông hương quả thực đây là một khu thiên nhiên thanh bình sơn thủy hữu tình cảnh sắc thật êm đềm thơ mộng tiếng chim hót díu gian không khí trong lành mát dịu thái hà đã chụp được những bức ảnh kỷ niệm về khu trang viên thơ mộng này với anh đây là một tư liệu quý để có thể giới thiệu về những khu trang viên phong thủy tuyệt vời một cảnh đẹp còn sót lại của các vị quan triều nguyễn ngày xưa đây cũng như là những cảnh nhà vườn nổi tiếng ở vùng kinh thành huế xưa Còn Hùng thì coi đây như một điều phát hiện mới về gia thế bên ngoài của luật sư đàm, giúp cho anh và ban chuyên án có manh mối tìm hiểu về thực chất con người của luật sư đàm. Tuy nhiên ý đồ mà Hùng và Thái Hà đặt ra là muốn dẫn dụ những kẻ tình nghi lộ diện khi quan sát các cuộc họp bí mật hay tìm kiếm tin tức do các anh làm như là vô tình để sơ hở ra, để lộ, thì hình như chưa có biểu hiện gì. Đuôi con cáo vẫn chưa xuất hiện, tuy nhiên mới có một chút mong manh. Tí chút mong manh đó lại rơi vào trường hợp người bạn làm báo của bảo. Điều này tuy có gợi ra một chút manh mối, nhưng chưa phải là một chứng cứ đáng nghi vấn. Có thể đó là chỉ là chuyện bình thường của các cánh nhà báo, song dẫu sao cũng là một chút ánh sáng le lói. Vấn đề là những hoạt động nào, những sự kiện gì, bị hiện bất chợt thế nào của những người trong gia đình Nana thì vẫn chưa phát hiện được. Anh đành chờ đợi và hy vọng các chiến hữu của mình tìm ra một điều gì đó giải tỏa được điều băn khoăn nghi vấn của mình. Còn Thái Hà, qua đợt đi này anh càng hiểu thêm về Hào và anh tự nhủ sẽ cùng với cô xin ý kiến gia đình để chuẩn bị cho ngày cưới. Chiều hôm ấy, Thái Hà nói với Hùng về kế hoạch của anh và Hảo định ngỏ lời xin phép của mình với gia đình Hảo để hai gia đình gặp gỡ nhau, bàn định việc cưới xin. Thái Hà được Hùng nhiệt tình khích lệ, và ngay hôm đó hai người đã có cuộc nói chuyện rất thân tình với ông bố của Hảo. Ông giáo già đã biết chuyện của Hảo và Thái Hà, không phải chỉ do Hảo nói mà ông còn được Long nêu ý kiến về ông từ trước. Do đó ông rất vui, và bình tĩnh hỏi ý kiến của cả Hà và Hào, rồi cho phép hai người về thư chuyện với những người thân của Hà Chuyện của Hà và Hào càng trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn Hà cho biết Hà và Hào đã bản định nếu không có gì thay đổi thì hơn một tháng nữa hai người sẽ tổ chức Hùng rất mừng và chúc phúc cho các bạn Quý vị và các bạn thân mến chúng ta vừa theo dõi hết tập 8 của cuốn tử thuyết Bí mật Quân Cờ Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 9 Còn bây giờ đình Duy xin chào